Các bạn đang nghe tại truyện tại truyệnv.com và truyệnaudio.fiz. Ta là người luôn luôn không thức thời, cho nên đắc tội tương đối nhiều người, chỉ có thể cô phụ hảo ý của các hạ rồi. Phong Phi Vân bỗng nhiên đánh Miêu Hủy Ban chỉ ra ngoài. Lần này hắn đã lén giấu Miêu Hủy Ban chỉ ở đáy nước, di động đến phía dưới một đoàn hỏa diễm kia. Giờ phút này đột nhiên xuất thủ ám sát Thế muốn buộc nàng hiện nguyên hình. Quy lực của linh khí triển hiện. Sáu bức cổ đồ phi chấn mà ra. Bao phủ trời đất. Biến thành một cái lồng giam sáu phương. Oanh. Phong phi vân theo sát đánh ra chiêu thứ hai. Điều động hơi nước ở trên đại hà. Ngưng tụ hắc thủy thuật phát minh mông cuồn cuộn. Cơ hồ đã lấy hết tất cả hơi nước ở trên con sông lớn này. Oanh Long Long Linh khí sát uy vô cực cùng hắc thủy thuật pháp đồng thời đánh ra ngoài. Đánh cho địa phương này hôn thiên ám địa. Đại điện rung rẩy, Chiến khí huy hoàng. Xem ra còn phải cho phong huynh suy nghĩ một thời gian ngắn. Lúc này tại hạ từ biệt. Chúng ta gặp lại ở vạn tượng tháp. Trên đường nhưng phải cẩn thận với người của mấy đại mỹ nhân cùng trừ ma liên minh. Hy vọng phong huynh có thể còn sống đi tới vạn tượng tháp Đến lúc đó tất sẽ đến tiếp kiến Tất có hậu lễ đưa lên Một đoàn hỏa diễm kia huyền phù ở trên bầu trời Trực tiếp xông vào tầng mây vạn trượng Phát ra tiếng cười sản lãng Biến thành một khỏi ngôi sao Cuối cùng hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt Tất cả công kiếp của phong phi vân thế nhưng đều thất bại Ở trước một khắc Phong Phi Vân xuất thủ công kiếp. Người kia đã bay ra khỏi vòng chiến. Linh khí cùng hắc thủy thuật ngay cả chéo áo của nàng cũng không chạm vào được. Rất hiển nhiên đối phương trước đó đã biết Phong Phi Vân giấu miêu hữu ban chỉ ở dưới đáy nước. Cho nên tốc độ phản ứng mới có thể nhanh như vậy. Người này thật đáng sợ, hy vọng không nên là địch nhân. Phong Phi Vân thu hồi miêu hữu ban chỉ. Nhìn trường không mênh môn Tâm trí cùng thiên phú của người này Chính là Phong Phi Vân Bình Sinh mới thấy Mặc dù từ đầu tới cuối nàng Đều không xuất ra một chiêu Nhưng mà lại để cho tâm của người khác Cảm giác được sợ hãi Nguy rồi kỹ thương nguyệt đào tẩu rồi Kỹ thương nguyệt chẳng biết lúc nào đã biến mất Oán khí của nàng đối với Phong Phi Vân rất nặng Một khi chạy trốn Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Một mỹ nhân băng sơn tự cho mình là rất cao mất đi trinh tiết. Hoặc là tự sát. Hoặc là liều mạng với người. Kỷ thương nguyệt tuyệt đối thuộc về loại người sau. Vạn tượng tháp là chỗ giao giới giữa Nam Thái Phủ cùng cổ cương phủ tọa lạc ở dưới kỳ thiên sơn mạch mênh mông mà nguy nga. Ở trong mắt người bên ngoài vạn tượng tháp là thánh địa thiên hạ đệ nhất học thuộc. Vô luận là ngũ đại huyền sư hay là người có danh tiếng trong tu tiên giới Vương giả của thế hệ trẻ cơ hồ đều sẽ đi tới vạn tượng tháp Chỉ có người đi qua vạn tượng tháp mới được xem như là một tu tiên giả hợp cát Kỳ thiên sơn mạch liên miên 37 vạn dặm Cơ hồ kéo dài qua cả thần tấn vương triều Trong sơn mạch thiên sơn sang sát Dị thú như thảo mãn Linh thạch quán rất nhiều Mà tiên môn tọa lạc cũng cực nhiều. Trừ vạn tượng tháp ra, đạo môn, ngữ thú trai đỉnh đỉnh đại danh của tu tiên giới đều ở trong kỳ thiên sơn mạc. Liên miên 37 vạn dặm. Tụ tập không dưới 1.000 tòa tiên môn lớn nhỏ. Vừa phồn hoa. Cũng có giết chóc. Thánh địa của tu tiên giới lại cũng là địa phương cạnh tranh kịch liệt nhất. oan long lòng. Một chiếc xe đồng cuốn lên tảng lớn bụi mù, cuồn cuộn mà đi về phía bắc. Phong Phi Vân ngồi ở trong đồng xa, thu lại bát thuật quyển, ánh mắt dừng lại ở trên hai kiện kỳ bảo khác. Giới linh thạch cùng Bắc Minh thần công, hai loại đồ vật này đều là kỳ bảo đỉnh cấp của tu tiên giới, nhưng lại là hai loại đồ vật có thể gây ra họa sát thân. Nàng rốt cuộc là ai? Cái trán của phong phi vân khó có thể giảng ra. Mặc dù trong lòng có điều suy đoán nhưng mà lại đều bị chính mình hủy bỏ. Mấu chốt là không cách nào đoán được đối phương đến tột cùng là ôm loại mục đích nào. Sống ở chỗ nào thì theo phong tục chỗ đấy. Đã đắc tội với tu tiên giới của cả Nam Thái Phủ rồi. Cũng không sợ lần nữa đắc tội với vô hà công tử cùng bắc minh gia tột. Bá! Phong Phi Vân cầm lấy một khối giới linh thạch lớn cỡ bàn tay tự như đồng thau. Ngón tay hướng bên trên giới linh thạch sờ vào, xuyên qua một tầng bạch sắc quan hoa nhàn nhạt, nhạt, toàn bộ cái tay đều biến mất ở trong linh thạch. Giới linh thạch ở trong 18 loại linh thạch bài danh thứ 14, so với chân diệu linh thạch, ngũ cốt linh thạch, Đang linh thạch đều phải thần kỳ hơn nhiều lắm. Bên trong tự thành một phương không gian Có thể cất trữ vật phẩm quý trọng Không gian trong một khối giới linh thạch này đủ để cất chứa nửa tòa nối lớn Đây còn là giới linh thạch phổ thông nhất Có chút giới linh thạch hiếm có Không gian ở bên trong có thể so với một cái tiểu thế giới Thậm chí sẽ hấp thu thiên địa tinh hoa Đại địa linh căn Dựng dục ra giới thạch sinh vật ly kỳ cổ quái Bác Minh Thần Công Phong Phi Vân cầm quyển sách này lên Ngón tay khe do dự một chút Cuối cùng là vẫn không mở ra Bác Minh Thần Công Mặc dù chính là vô thượng thần điển Của Bác Minh gia tộc Thuộc về công pháp đứng đầu nhất Của tu tiên giới Nhưng mà tuyệt đối không hơn được So với bức tử phượng hoàng thân Cùng bác thuộc quyển Nếu đã như vậy Vậy còn cần thiết phải nhìn sao Tu luyện công pháp tin mà không tạp. Phong phi vân cất bát minh thần công vào trong giới linh thạch, Sau đó lại cột giới linh thạch ở ngang hông. Dùng vạt áo che đậy lại. Từ đầu đến cuối hai tỷ muội quý gia đều ngồi ở một bên. Không nói câu nào. Chỉ là tò mò nhìn chầm chầm vào phong phi vân. Mao quy đứng ở trên bã vai của quý tiểu nô. Một đôi ánh mắt to như hạt đậu chăm chuối nhìn vào một khối giới linh thạch ở ngang hông phong phi vân. Trong miệng không ngừng chảy nước miếng. Thiếu chút nữa liền nhào tới cướp lấy. Mao Quy hiện tại rất quen thuộc với quý gia tỉ muội Quý gia tỉ muội cho là tiểu bạch quy lớn lên đặc thù này chính là phong phi vân từ bờ sông nhặt về. Ngược lại cũng là mừng rỡ không thôi. Mỗi ngày đều cùng nó dính chung một chỗ. Xem nó trở thành một đầu súng vật. Các ngươi như thế nào rồi? Phong Phi Vân vừa ngẫm đầu liên vừa vặn ngênh đón con ngươi to tròn của quý tiểu nô. Mao quy nhất thời hút một cái. Khiến nước miếng đã sắp chảy xuống vai của quý tiểu nô bay trở lại trong miệng. Liền tranh thủ chuyển đầu qua một bên. Quý tiểu nô cũng là đối với Phong Phi Vân rất không khách khiết. Nói. Nếu ngươi giết bộ thiên nhai, như vậy Kỷ Thương Nguyệt đâu rồi? Cái vấn đề này vốn là ở 17 ngày trước nàng đã muốn hỏi, nhưng mà lại vẫn không nói ra lời. Nói đến Kỷ Thương Nguyệt, sắc mặt của Phong Phi Vân cũng có chút mất tự nhiên rồi, giả bộ ho hai tiếng nói. Nàng về nhà rồi. Về nhà. Quý tiểu nô không tin.